Nakmo tasavato rato summa sumbon masa. Nakmo tasavato rato summa sumbon Namo Bhattayat, Namo Thamayat, Namo Sankhaya Đại tử sin nghiêm Thân Khổ Ý, làm lễ Tán Dương Đức Chư Phật Đại tử sin nghiêm Thân Khổ Ý, làm lễ Tán Dương Đức Chư Pháp Đại tử sin nghiêm Thân Khổ Ý, làm lễ Tán Dương Chư Tăng đại tử Cung lễ Tôn, chánh là nhạc ấy Tán Dương, Đức Tam Bảo, cách đất, xin gia họ, cho, cho Tăng Quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử Được thân tâm thường an lạc à, Kính thưa quý vị Hãy theo Đề tài mà chúng tôi chuẩn bị Thì chúng tôi sẽ Thuyết giảng về cái 5 quy lực Của Người hành giả Nhưng mà à, Vừa rồi cũng có người hỏi về ví dụ về năm cái ngũ quỷ, cho nên nhân đây chúng tôi xin chuyển đề tài. và chuyển đề tài hôm nay chúng tôi thuyết về năm ví dụ của ngũ quỷ. thưa quý vị, nói về cái ngũ quỷ thì chúng ta có biết là có năm nhóm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. và đức phật ngài đã có những cái ví dụ về cái năm cái thành phần này như sao thứ nhất là đức phật ngài ví dụ cái sắc uẩn này nó như là bọt nước Rồi thứ hai ngài ví dụ cái thọ uẩn này nó như là cái bông ngón nước Rồi thứ ba ngài ví dụ cái tưởng uẩn này Nó như là hoa nắng hay là những ảo giác của người đi trong sa mạc. Và thứ tư, thì ngài ví dụ cái hành quẩn, nó như là một cây chuối không có lợi. Và thứ năm, là ngài ví dụ cái thức quẩn này như là một nhà ảo thuật. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những ký nghĩa qua những ký dụ của Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn ngày dạy rằng cái sắc uẩn này, người hành giả hãy xem như là giống như cái bọt nước Mà những cái bọt nước mà sau khi trời mưa xuống hoặc là do một cái biến động nào đó nó nổi lên trên một, một nước Nó cũng có thể là những cái bọt biển Tuy rằng mình nhìn thấy nó như vậy, như là một cái khối vậy Nhưng mà thật sự ra những cái bọt biển đó hay là những bọt nước đó nó không có liền lạc cả nhà, nó không có kín mít mà nó lại có những cái kẽ hở trong đó, những cái đường rỗng trong đó. Ở như thế nào quý vị? Cái thân xác của chúng ta mặc dù do tứ đại nó tạo thành. Nó kết nối với nhau bởi một cái chất nước. Cái chất nào mà cứng hay mềm nó thuộc về đất. Mọi chất nào mà nó ấm, nó lạnh, nó nóng, nó thuộc về lửa. Những cái chất nào mà có cái tính chuyển động, di chuyển, căng phồng lên thì nó thuộc về cái chất nước. À xin lỗi chất gió. Nhưng mà tất cả những cái vật này nó được kết nối vào Nó dính liền với nhau Bởi giờ con cái chất nước Và trong cái, những cái khối sắt vững này chúng ta đó, Đức Phật Ngài dạy ví như là cái bọt biển hay là cái bọt nước đó Thì chúng ta thấy rằng Nó có những cái Kẻ hở đó Và người ta không có dùng Cái bọt nước hay bọt biển để tạo ra được một cái vật gì khác mà. mà tự trong nó Nó thay đổi trong đó và nữ đã tạo ra những cái gì đó ở trong cái khối bột biển đó hay là khối bột nước đó người ta không thể dùng cái bột nước này để tạo một điều gì khác không thể làm những thành những cái vật dụng hoặc là những cái đồ có hữu ích ở đây thì những người phật tử chúng ta sẽ nói rằng nhờ có cái thân này cho nên mới tạo được những cái Hành động thiện Là lễ bái, là cung kính là đi đứng nằm ngồi sinh hoạt Nhưng mà thực ra thì Những cái hành động đó Nó không phải là Cái tứ đại này Mà nó do một cái sự điều khiển khác Ngôm nay chúng ta gọi là Tâm Hay là ý à, Để nó điều khiển và thưa quý vị rằng nếu như cái bọc nước đó nó có những cái kẽ hở, hở rộng thì như thế nào thân này cũng đặt vậy chúng ta cho rằng cái sắc quẩn này hay cái thân thể chúng ta nó được liền đạt hay là nó kín mít nhưng mà thật ra nó có những cái lỗ hổng đó Tức là những đường gân máu Và chính ở đây Nó là Vô số cái tai hại nằm ở chỗ này Chúng ta cái điển hình là Như là một cái sợi gân máu nào đó Nó bị cột chặt lại Thì nơi đó Nó sẽ bị thối rữa Hoặc là Nếu nó không bị thối rữa chăng nữa Thì nơi đó Nó sẽ bị ngưng lại Và nó khô lại Cuối cùng lại thì tới cái sự hòa diệt. ở Trong thân chúng ta rất là nhiều cái kẻ hở Rất nhiều cái lỗ hỏng Rất nhiều cái đường giao thông hào như vậy Và chính nhờ giao thông hào như vậy à, Cho nên Chúng ta mới có thể Di chuyển hay là làm những cái việc gì đó Nhưng mà thật sự những cái việc chúng ta làm nó không có mang tới một cái lợi ích nào lớn nếu và chỉ nếu cái người này không có tâm chính tâm nó làm những chuyện đó hoặc là nó tạo những cái ác hại nhưng mà chúng ta chỉ bàn về những cái sắc uẩn mà thôi thông thường thưa quý vị rằng là ở cái cái bọc biển hay là ở những cái bọc nước đó đó ở phía dưới của nó đó là có chứa những cái sinh vật, đằng nào có những cái sinh vật đó. Mà những cái người mà đi tìm những cái con thú ở dưới nước, đó, người ta căn cứ vào trong cái bọc biển đó, hay là bọc nước đó để người ta bắt lấy như những đứa bé mà nó đi à, bắt cá, chẳng hạn vậy, nó cũng tìm thấy những cái dấu hiệu đó để mà nó bắt được những cái con cá hay là những con vật ở dưới đó như thế nào cũng vậy ở trong cái thân xác này ở trong cái thân cái đại này nó không phải có một cái tâm thức nó vô số những tâm thức trong đó thật tình mà nói rằng á chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái Ý nghĩ rằng có một cái tâm thức là một con người nhưng thưa quý vị không phải đâu nó vô số vô số những cái sinh vật nằm ở trong cơ thể chúng ta Cũng như trong cái tàng luật ấy, có lần thuật rằng là Lương y Chi Hoa Cá đã chữa bệnh cho ông Bá Hộ. Ông Bá Hộ đó có một người thầy thuốc thứ nhất đi tới bà tiên đoán rằng trong 7 bữa nữa ông sẽ chết. Rồi một quý lương y thứ hai cũng tới chẳng mạch xong rồi tiên đoán rằng năm bữa nữa ông sẽ chết. Và đến khi mời Lương y Chi Hoa Cá tới Thì lương y chú gái nó là tôi sẽ có thể chữa bệnh cho ông được Nhưng mà ông có thể Nằm nghiêng Một tháng được hay không Rồi đứng trước cái chết mà Ông bá hộ, ông hứa liều à, Được Và lương y chú gái ta mổ Cái bộ não của Cái người lương y đó Và khi đó bắt ra hai con sâu Một con sâu lớn và một con sâu nhỏ Và nói cho Cái người nhà biết rằng Cái gì đương y mà khám bệnh thấy được xuất hiện một con sâu nhỏ Thì tiên đoán rằng 7 ngày nữa sẽ chết Bởi vì 7 ngày nữa con sâu này nó sẽ cắn nát những cái uh, hệ thần kinh Nhưng mà dị lương y thứ 2 thì không thấy con sâu nhỏ mà lại thấy con sâu lớn uh, Cho nên tiên đoán rằng trong 5 ngày nữa thì con sâu lớn này Nó sẽ cắn uh, nát cái hệ thần kinh và người này sẽ chết nên nay hai con sau để đem đem ra. Cái mẫu chuyện này xin thú ý với vậy rằng nằm ở trong bộ Tạng lục, tức là bộ Đại phẩm. Mới về những mẫu chuyện kỳ diệu của lương y Trị Hoa Khanh. Nhưng mà chỗ này chúng ta thấy rằng là cái trình độ y học của thời xưa cũng rất là đáng khâm phục. Chứ không phải không. Nhưng mà tiết 2 đến hôm nay cái cái trình độ y thuật uh, y thuật đó nó bị thất truyền bị mai một nó có thể hai nguyên nhân một nguyên nhân thứ nhất là không có người có khả năng có, có những cái kỹ thuật mà cao siêu như vậy à, thứ hai do cái đặc tính là gia truyền hay là giấu nghề à, chúng ta thấy là bên Trung Quốc cũng vậy có những cái nhà thầy thuốc rất là nổi tiếng được lưu truyền trong uh, Cái lịch sử y dược cũng giống như là hoa đà hay là biển thước Nhưng mà đến bây giờ thì Những cái trình độ siêu đẳng đó Đã không còn nữa Hoặc có vẻ rằng Những cái người đời sau này không có cái đủ Cái phước để mà hưởng được cái kỹ thuật này Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng Ở trong cái thân thể chúng ta nó có những cái loài sinh vật như vậy thì đó ràng ràng không phải quý vị có một tâm thức của một con người. Mà hiện nay chín cái tâm thức của một con người đó nó đang cộng trú với những cái chúng sanh khác. Này ta làm tưởng. Gọi từ những cái chính gì những cái đường rỗng của cái bọc biển đó hay đường rỗng ở trong thân xác Mà cái sự tử vong có thể đến đến bất kỳ lúc nào. Chỉ cần một ngọn gió nói con thể đưa Cái người đó à, Rơi vào cái tử phòng Nó cũng giống như cái à, cái, cái cái dao thông hào đó, đó Nó bị vỡ ra Một khi mà mạch máu bị vỡ ra Thì cái người đó Có thể bị chết Cái nơi nào mà cái đường rộng đó Bị vỡ ra Thì người đó sẽ bị lâm trọng bệnh Hay là đau khổ Hay là chết Và như vậy thì đối với một cái người còn có một cái trí vậy thấy rằng cái sắc vũ này là nơi chứa đựng cái nhiều cái bệnh tật. Là nơi chứa đựng đầy những cái nguy cơ. Nơi chứa đựng à, của những cái sinh vật chứ không phải chỉ có một à, chúng sanh là cái tâm thức mà. Như trong bụng nhà nghe vậy cũng có những con lãi hoặc là những con lãi kim hoặc là có những con à, sáng và chẳng hạn nó chưa kể những cái bộ phận khác cho nên cái người này phải nhìn thấy cái bọt biển này nó không làm gì được hết hay là bọt nước này nó không làm gì được. mà chỉ có tâm tâm thức để mà tạo được mà thôi cho nên người quan sát ngũ quẩn để mà nhàm chán cái sắc quẩn để không thích thú với cái sắc quẩn rồi tức là ví dụ cái thọ quẩn nó dĩ như là cái bông bóng nước Cái bông bóng nước nó tạo ra bởi do đâu? Bởi do cái sắc thời tiết Tức là trời mưa xuống có thể có bông bóng nước Hoặc là do những cái chất gió nó thổi lên trên mặt biển cũng Có thể tạo ra những cái đợt sóng hay là những cái bông bóng nước Nhưng bông bóng nước đó nó không bền vững Người ta không thể nắm bắt được những cái bông bóng nước Trong khi bọt biển hay là bọt nước người ta có thể nắm bắt được nhưng mà nó cũng sẽ dễ dàng tan rã. Còn ngược lại cái bông móng nước này vừa đụng vô vào thì nó sẽ vỡ tan ngay. Cũng vậy, cái thọ quần này được quý như cái bông móng nước. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều yêu thích cái bông móng nước này để đắm chìm ở trong cái thọ quần này. Thích thú đi tầm cầu của thọ quần cái. Mà sát ngay thì cái thọ quần này nó chỉ có cái hình dạng đẹp. Khi những cái bong bóng nước đó Được ánh sáng mặt trời chiếu xuống Thì nó thấy là lóng lánh Thấy những cái màu sắc xinh đẹp Ở trong cái bong bóng nước đó Nhưng mà khi cầm tới thì không cầm được Có một câu chuyện ngủ ngon đó là gọi một cái cô công chúa Vào buổi sáng ấy, Thì thấy những cái giọt sương Nó đậm trên cành lá Rồi gánh mặt trời nó xuyên qua Nó chiếu vào trong những cái giọt xương đó Lóng lánh rất là đẹp con này Thích thú về những cái giọt xương đó Và Ấu ước có được một cái Sâu chuỗi Bằng những cái viên ngọc Bằng xương à, Mà nó có cái màu sắc mà Lóng lánh vậy Lóng ánh vậy Và cái mơ tưởng như vậy thì Một thời gian cô ta bệnh, bệnh nặng Đối với một cái cô con gái Công chúa thương yêu vậy Thì Đức Vua cho tìm những vị lương y tới Để mà trị bệnh Nhưng đây là một cái bệnh mà do Nghĩ tới một cái màu sắc xinh đẹp Của những cái hạt xương nên có ánh sáng mặt trời làm lòng ánh Thì làm cách nào có được con sơ chuỗi Để mà hết bệnh này Thí nghiệm câu kỳ của cái ngôn này cho chúng ta thấy nè. Người ta đi tìm những cái thỏ, là thú thú đắm chìm bọn bọ, Nhưng mà nó không cứ mình vững. Nó vừa đụng là vỡ tan. Nó vừa nhặt lấy thì tan biến ngay Một cái nhầm lẫn ở cái thỏ này, đi tầm cầu những cái thỏ lạc này, đi tầm cầu những cái sự an vui mà thực tế ra thì chỉ ngắm được mà thôi chứ không thể nắm bắt được nó chỉ ngắm mà thôi. Nên trong một cái trường hợp mà bệnh quạng như vậy á thì thú vị có một cái vị không phải lượng y nhưng mà một cái ông lão rất già ông vô trình với đức vua rằng thần có thể trị bệnh cho công chúa được thì đức vua mới vui mừng quá nói rằng à, vậy thì khanh hãy trị bệnh cho à, công chúa thì ta sẽ mang thưởng cho thật thì à, vị già ông lão đó mới mời cô công chúa ra vào buổi sáng những giọt sương còn lóng lánh ánh mặt trời chiếu vào những giọt sương thì ông lão mới nói rằng thưa công chúa À, thần thì đã già là yếu Mắc kém trên không thể Thấy rõ được những cái hạt ngọc xương lóng lến Rồi xin công chúa cứ nhặt lấy những cái hạt ngọc đó Thần sẽ xỏ thành một sâu chuỗi cho công chúa Công chúa chạy ra nhặt lấy một cái hạt ngọc xương Thì tan vỡ, tan vỡ Mà từ đó tôi đã tỉnh ngộ Những cái gì mà thấy đẹp Những cái gì thấy an lạc Nó chỉ là Cái bóng nước mà thôi Nhưng mà Một điều chúng ta thấy là Mặc dù như vậy nếu mà chúng ta cũng phải Nhận thức được nó Để nhìn thấy được cái sự Không bền vững của cái bóng nước này. Nó không có Cái đất bền vững Nếu mà sẽ không đóng đuối nó, Nhưng mà phải biết nó Không biết nó Thì chúng ta trở thành là một Cái người si mê trong nhận thực tượng Đây là một ví dụ thứ hai Về Cái bông bún nước Tức là thổ quỷ. Một ví dụ thứ ba Về cái tưởng quỷ Thì Thế Phật Ngài biết Tượng quỷ này Nó giống như là cái hoa nắng. Một cái người mà đi trong ánh nắng giữa buổi nắng gắt chỗ chèn. Cái người này sẽ thấy như là có những cái đốm đốm của ánh nắng nó trước mặt mình. Mà thú vị là cũng giống như một cái người mà đi trong sa mạc vậy. Họ thấy những cái ảo cảnh, họ thấy như thật. À, trong cái sa mạc. Họ thấy những cái Hồ nước Đấy những cái bãi cỏ Họ thấy những cái Ngôi nhà hoặc là những ngôi làng Có sự sống Nhưng mà khi đi tới rồi Thì cái ảo cảnh nó biến mất Thấy thật chứ không phải là không thấy Những người mà có bị ảo giác Trong sa mạc, thấy thật Nhưng mà đi tới thì biến mất à? Thì cái tưởng quận của bạn Nói Đức Phật mà viết Cái tưởng quận giống như một cái ảo giác Như quý người đi trong sa mạc Họ thấy những cái hiện cảnh rõ ràng như vậy Nhưng mà bị đến gần thì mất Điều này muốn nói như thế nào? Điều này muốn nói rằng Tất cả những cái gì Mà khởi lên cho chúng sanh Dù thiện hay bất thiện Dù đúng hướng hay không đúng hướng Nó xuất phát từ cái tự Mà ra Và chúng ta thấy rằng Có những cái tư tưởng của chúng ta Nó đi lệch với cái chân Pháp Nhưng mà những tư tưởng nó Nó tạo ra những cái gì đó Chứ không hay không Mọi người ta làm tưởng ở chỗ đó Những kiến thức sư Nghĩ ngợi Tưởng tượng ra những cái mô hình Thế là có những cái công trình Hoặc là những cái hoàng cung xinh đẹp Rồi cũng có những sang Samôn Bà Lâmôn Do cái thắng trí nã thấy được những điều như thật để từ đó suy tưởng thêm rồi nảy sanh vô số những cái điều sai lạc mà chúng ta tạm gọi là tà kiến quý vị có thể thử ngẫm nghĩ cho cái bản thân mình có nhiều người do tưởng tượng ra rồi Cho rằng cái điều đó nó tạo thành như là thật Nhưng mà thật sự nó chỉ là một cái Ảo cảnh hay là một cái Ảo giác Những hoàng cung có Những cái công trình có thực sự Thì cũng do sự tưởng tượng mà có Nhưng mà những công trình đó Nó không có được bền vững Nó luôn luôn nó bị thay đổi Và điển hình là chúng ta thấy rằng Ngay cả những cái vật dụng Mà chúng ta xài hàng ngày hôm nay thì cái vật dụng như thế này ngày mai thì cái vật dụng nó cũng như vậy đó nhưng mà nó là mẫu mã nó khác và người ta cứ chạy theo như vậy mà không biết dừng lại bởi vì cho rằng nó có thật vì không dừng lại cho nên bị cuốn hút hả thì đến khi hiểu ra Nó hiểu thì tất cả nó cũng chỉ là ảo mà thôi. ở trong năm cái quận này thì cái tưởng hưởng nó nhờ cái ảo giác thật sự vậy, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, Nó nguy hiểm hơn cả tất cả những cái pháp khác. tất cả nó cứ từ cái hoa nắng nó ra mà ra, cái bông cái đốm nắng nó mà ra. Nếu như người nào đặt cái tưởng một cái đúng đắn Bằng một cái sự tác ý Đúng Thì người này Sẽ đi tới được một cái lợi đớn Và nếu một người này tưởng sai Thì sẽ đưa tới một sự đau khổ Cũng giống như người đi trong sa mạc Thấy rõ ràng như vậy Thật sự như vậy Nhưng mà người này cứ đi tới như vậy Thì sẽ bị làm lẫn Và Cuối cùng chỗ đó cũng chỉ là một bãi sa man mà. mà nếu người khéo léo Biết đó là một ảo cảnh Nếu người là biết đó là một ảo cảnh Và đi đúng hướng thì có thể sao ra khỏi cái sa man Ở đây cái tưởng mà đúng Chúng ta tưởng cái gì à, Tưởng về sự chết Tưởng cái gì, sự ngoại diệt Tưởng về Vô thường, khổ, vô ngã Mặc dù cái tưởng vô thường Tưởng khổ, tưởng vô ngã Nó cũng chỉ là cái ảo cảnh Bởi vì nó chỉ là cái tưởng mà thôi à, Chứ nó không phải là một cái hiện thực thật sự Nhưng Đã lập được tâm đúng đắn như vậy Và khi mà tưởng như vậy Thì giảm thiểu được cái Dính mắc trong một cái tưởng tượng của mình Như người tưởng tượng quá Có thể thành bệnh Cái người mà tưởng tượng quá Cũng có thể trở nên hoang tưởng Nó nguy hiểm như vậy đâu Đây là ví dụ thứ ba Ví dụ thứ tư Nếu hằng ngày ví dụ Cái hành quẩn này nó giống như là Cây chuối Không có cốt lõi Nói đến cây chuối thì tất cả người Phật tử chúng ta đều biết rồi à, Rõ ràng trong trong Cây chuối đó nó không hề có cốt lõi nào cả Nó từng những cái bẹ lũ, bẹ chuối Thì lột ra lột ra Cuối cùng thì chỉ còn lại Một cái lõi nhỏ Thật sự cũng không hãy lõi Nhưng mà cây chuối vẫn có thể cho quả. Mặc dù nó không có quả thật. Nhưng mà nó vẫn cho quả, nó cho ra những cái trái chuối. Và một khi nó cho cho trái chuối rồi thì cái chuối kia sẽ chết, đức Phật dạy rằng nó cái cái, cái buồng chuối sẽ hại cây chuối. Thai lừa hay là thái ngựa thì hại sức hay con ngựa. Bông lao thì hại cây lao. Đúng không? một măng thì hại cho tê. Cho nên đức Phật ngày già, ví dụ cái hành quẫn này nó giống như cây chuối á, nó không có cốt lợi thật nhưng nó có cho quả. Tất là những cái ác nghiệp hay thiện nghiệp gì đó nó cho quả. Nhưng đừng nghĩ rằng sau khi nó cho quả rồi thì cái nghiệp nó mất hoàn toàn. Mất. Mới như một cây chuối, sau khi mà nó đã cho quả rồi thì nó vẫn còn cây những cây chuối con và nó tiếp tục nó tiến triển nó phát triển là đến lúc nào đó thì rất nhiều nhiều nhiều cái chuối sinh sợi lên điều này muốn nói lên cái gì điều này nó là chúng ta đừng có bao giờ khinh thường một cái ác nghiệp nhỏ một khi một cái ác nghiệp nhỏ mà nó trổ quả rồi không phải tới đó là hết đâu. mà nó còn có di căn hoặc là nó di truyền nữa nó cho những cái kết quả sao quả sao sao sao tự. Như cây chuối sau khi cho quả rồi, cho buồng chuối rồi thì vẫn còn những cây con. Và nhiều cây con khác để mà nó cho những cái buồng chuối khác. Và đúng Phật dạy ví như cái cái cái cái hành huống này, hành huống này ví như cây cây chuối như vậy đấy Để, Để chúng ta đừng bao giờ khinh thường Một cái ác nghiệp nhỏ Mà cũng đừng bao giờ Chê bỏ một cái thiện nhỏ Một cái thiện nhỏ Nó cũng có thể Tạo ra một cái Điều tốt đẹp sau này Nếu mà chúng ta biết Làm cho cái thiện nghiệp đó Nó phát triển là và ví dụ cuối cùng ví dụ cuối cùng là cái thức quẩn này nó ví như cái nhà ảo thuật thông thường một nhà ảo thuật mà đưa ra cho chúng ta thấy một hình ảnh rất là dễ hiểu và dễ nhận thức được họ trên tay họ cầm một cái khăn chẳng hàng vậy cái nhà ảo thuật gia chúng ta cầm chỉ dài ba động tác thì cái căn cái thân kia nó biến thành một con chim bồ câu chẳng hạn à, hoặc là một cái món vật khác và người ta làm tưởng rằng cái thân nó đã trở thành con chim bồ câu hay là cái thân nó đã trở thành một cái món vật khác thật ra là một sự đánh táo mà chúng sanh thường thường bị đánh táo mà cứ làm tưởng là thật cái thức quẫn này nó sinh diệt rất là nhanh Cái thức quẩn này nó sinh dịp gần như là không thể nắm bắt kịp Cũng giống như nhà ảo thuật Họ nhanh tay mức độ mà cái người xem không thể nắm bắt được những động tác của Họ mà chỉ cần thoáng qua Thì món bật trên tay đã đổi thành khác Cũng vậy Chỉ cần thoáng qua Thì cái tâm chúng ta nó đã chuyển đổi qua một cái loại tâm khác Nó nhanh nhẹn như vậy Và chúng ta cứ cho con tâm nó thường hạn Hay là cho con tâm nó Nó Không hề thay đổi Thật ra nó vẫn thay đổi Ở chính những Học viên di pháp cũng hiểu rằng Cũng nhiều khi cũng hiểu lầm Cũng lần nữa chúng tôi Có một cái sự biện luận Các ngày ví dụ như là cái nước khi mà đem pha nước trà thì nó nó nó nó nó ra nước trà. Pha với muối thì nó là nước muối, pha với đường thì nó là nước. Đường. Thì có một cái cái học viên à suy ngẫm nè, như vậy tâm này nó giống như nước kìa tức là nó có thật. Mà chẳng qua bị những cái vật chất bên ngoài nó xâm nhập vào nó thôi. Nó làm biến đổi đi Chứ bạn chất nước nó vẫn là nước Nó vẫn có Nó vẫn thường hành Nó vẫn không sai lạc Xin thưa Hiểu như vậy Là hiểu sai của một cái ví dụ Cái ví dụ là Cái tâm này nó vẫn sinh diệt sinh diệt sinh diệt kia Nó liên tục Nhưng mà Nó do những cái tâm Do cái những cái tầng cảnh gì vào Nó phát sinh tâm sở mới Thì nó chuyển đổi thành là một cây tâm sở. Nhưng nó không phải là một cái lỗi nước nữa. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng, có những cái giọt nước đó, từng giọt, từng giọt, từng giọt, nó đi qua một cái cà hở. Và một khi đi qua một cà hở đó, cái giọt nước này nó thấm nhuộm được cái màu xè và màu vàng. Thì cái giọt nước kia nó trở thành vàng. Cái giọt nước thứ hai đi qua, nhưng mà cái cà hở đó, nó lại nhuộm được màu xanh. Thì nó khá màu xanh những cái giọt nước nó cứ đi qua đi qua nếu ví như là những cái tâm nó sinh lên sinh lên sinh lên sinh diệt sinh diệt liên tục như vậy chứ không phải có một cái tâm như một cái dòng nước mà nó à, hãy nhổm nước trà thì nó có thành nước trà nhổm nước à, à, nước muối thì nó có thành nước muối khi thấm vào nước đường thì nó có thành đường không phải mà nó nhanh nhẹn sinh diệt như nhạo mới thấy nó trắng trong, xinh đẹp như vậy. Thoáng một cái, nó lại biến mất và nó thay thế vào một cái giọt nước màu vàng. mới vừa thấy giọt nước màu vàng như vậy, thoáng một cái, thì giọt nước màu vàng được, được thay thế bằng một giọt nước màu xanh. Cũng vậy, như nhà ảo thuật đã thay đổi cái vật trên tay trở thành một vật khác, chứ không phải cái vật đó nó biến thành vật khác không phải cái nước được ví dụ như tâm nhưng mà cái tâm sở nó xen vào à, nó trở thành một loại tâm khác nhưng mà nước nó không phải là còn mãi mãi không phải nó thường hằng không phải nó bất biến mà nó bị thay đổi nhanh chóng như vậy à. cho nên khi mà quán xét nữa cái năm cái ví dụ này thì người này sẽ không còn bám chấp vào một cái gì Nó cho nó bền vẩn cả Và trong cái năm cái Cái quẩn này Thì người này sẽ nhìn thấy Ở trong cái sắc quẩn này Nó không có một cái chỗ nào là bất tịnh Từ bên trong Không có một chỗ nào gọi là trong sạch cả Từ bên trong lẫn bên ngoài Bên ngoài dẫn nhiên là Nó nhơ bẩn Chúng ta có thể dùng nước chúng ta tẩy rửa Nghĩa là thân thể à, Nhơ bẩn Nhưng ở bên trong tim gan thận phổi nó cũng chứa đầy những cái vật chất, chẳng những nó không bền vững mà nó cũng không trong sạch nữa, cái sắt quẩn này nó không bền vững mà nó không. Còn cái thọ quẩn này thì thấy đó à, để rồi nó không tạo được gì cả, nó chẳng qua nó chỉ là một cách để hưởng thụ mà thôi. Đụng vào trong bông bóng nước thì bông bóng nước nó sẽ vỡ đi. Mà đắm nhiễm vào trong cái thọ. Không hài lòng những cái thọ khổ, không hài lòng những cái khó chịu. Nhưng mà thích thú những cái gì an lạc, thích thú niềm hạnh. Mà những thích thú đó thì nó đụng vào nó nó sẽ biến mất, nó sẽ vỡ. Nó có thể giống như một đứa bé Nó thích thú những cái bông nước đó Nó để nhẹ trong lòng bàn tay nó Để nó ngắm nhìn mà thôi Chứ không có Một cái tác dụng gì à, Để cho Tạo ra một cái Điều đặc biệt à, Đến đây quý vị sẽ nói là Nếu như con hành tướng niệm xứ này Nhiệm thọ, niệm tâm, niệm thân Thì sao? xin thưa đó là cái hạnh Tức là cái việc làm của chúng ta Còn bản thể của nó Nó là như vậy đó Còn chúng ta từ cái bóng đó, Chúng ta mới đi tìm được Đi tìm cái gì? Đi tìm ra một cái sự thật của nó Để tìm ra cái sắc quẩn này Nó là nơi chứa, nơi trú Của tất cả Những cái sinh vật Nó không trong sắc Cái thọ quẩn này Từ lâu rồi chúng ta đắm đuối Thích thú đó Người Phật tử làm việc phước cũng mong cầu một sự an lạc cái Người hành thiền cũng mong cầu một sự an lạc Rồi Những cái người không hành thiền Không tạo phước Họ cũng đi mong, mong cầu một sự an lạc Bằng những cái Điều tội lỗi chàng đắm đuối trong đó Mà Thực chất của nó Không có là gì cả Và Đức Phật dạy chúng ta trở thành cái tưởng vững để, vậy? để chúng ta không có miên man theo đuổi đó Không có lan thang theo cái tư tưởng Để mà đi dạng dạng Để mà lan bạc Trong cái dòng vương hồi này. Mà phải đặt nó ở đúng hướng Bởi vì chúng ta hiểu biết rằng Những cái tư tưởng này Cho dù rằng nhờ những cái tư tưởng này Người ta tạo ra những cái loại vật chất Người ta ra tạo ra những cái loại hữu ích cho cái cuộc sống cho đời sống. Nhưng mà những cái lợi ích đó nó cũng sẽ bị định luật vô thường nó chi phối. Nó không có tồn tại. Ngày xưa người ta di chuyển mà, mà bởi là xe ngựa chẳng hạn, rồi xe ngựa bây giờ nó đã không còn nữa. Nó chỉ còn chân là, là chỉ là vui chơi, thú điền giả. Rồi những chiếc ô tô ngày hôm nay chúng ta còn sử dụng. Vậy? Nhưng ngày nào đó thì chắc chắn là những chiếc sao to này cũng bị thay thế. Nó là có thật nhưng mà cái thật của cái ảo cảnh của người tiền trong xa mạc. Giác sẽ không miên man đó. Phải nhìn ra một cái sự thật của nó. Và đặc biệt là về cái hành quân thì phải cân nhắc thận trọng vô cùng. Đối với những cái ác nghiệp mặc dù nó Không có cốt lỗi Nhưng mà nó có thể di truyền Nó tạo ra những cái chúi ngại Bởi vì nó là nghiệp quả Và Với những cái nghiệp thiện Để được phát triển Để cuối cùng chấm dứt lên Giống như người ta bứng hết Những cái, cái, cái, cái gốc chuối Để không còn Có cái buồn chuối nữa Thì người này mới thoát ra khỏi Cái sinh tử của họ Và trong thân tâm thức đối với tâm thức thì cái người này phải hiểu biết rằng nó sinh diệt rất là nhanh nhẹn nắm bắt của nó không phải là dễ dàng người ta chỉ nắm bắt được một cụm của nó mà thôi đối với những hành giả hành mà tứ niệm xứ về niệm tâm thì người ta chỉ nắm được ở một cái cụm của nó chứ không thể nắm được từ tâm cái những cái đối với là Đức Phật hay là đối với thượng thủ Tinh văn Thì các ngài có thể nắm bắt từng cái sắc na một Nhưng mà đối chúng ta thì không thể được Thậm chí những cái bậc thánh mà không có cái trí nhị bén Thì cũng không thể nắm bắt từng cái tâm một Mà gọi là một cái cụm Hay là một cái nhóm Hay là một loạt tâm lộ Chúng ta nói một loạt tâm lộ chứ không phải là một tâm lộ Bởi một tâm lộ chỉ có 17 sắc na tâm mà Nó nhiều là nhiều nhất À, một lọt tráng tâm lỗi Và chúng ta hình dung nó nó Trong đó nó cũng thay đổi, thay đổi rất là nhiều Như một cái nhà ẩu thuật Thuật biến, thuật hiện Thuật là mất, rồi thuật là xuất hiện Và có được như vậy Với năm ví dụ này Để chúng ta không bám dưới dưới vào Trong một cái ẩn bất kỳ một ẩn nào Bởi vì thấy nó Hoàn toàn Là không bền vững Cho dù sắc thọ tưởng hành thức tất cả đều không bền. Để cho chúng ta đặt cái tâm đúng hướng. Nhưng mà phải nương nào vào nó, mà dù biết nó là giả, mà dù biết rằng nó không thật, mà dù biết nó không bền, nhưng mà phải nương vào nó để đi tìm ra một cái sự thật, để thấy rõ một cái sự thật, để hiểu được một sự thật và chứng ngộ mộ được một cái sự thật. Và cho nên à, thưa quý vị, tôi lặp lại à Ngũ uẩn được Đức Phật ngài ví dụ. Sắc uẩn như là một nước. Thọ uẩn như là bọt bồng nước. Tưởng uẩn như là cái hoa nắng. Hay là cái ảo giác của người đi trong sa mạc. Và hành uẩn giống như là cây chuối và thức uẩn giống như cái nhà ảo Phật. Và với người mà quán xét từng phần một, niệm thân tứ niệm xứ tức là niệm về sắc pháp niệm thọ tứ niệm xứ tức là niệm về thọ quẫn niệm tâm tứ niệm xứ tức là niệm về thức quẫn niệm pháp tứ niệm xứ tức là niệm về hành quẫn và tưởng quẫn tứ niệm xứ của bốn thật sự như vậy nhưng mà được à, phân tích ra thành ra ngũ quẫn bốn nơi để mà chú ý để mà ghi nhận Thì bốn nơi đó cũng không ngoài sắc thọ tưởng hành thức vậy. Và thú vị thời giảng nơi này cũng vừa phải lẽ của báo quốc xanh lên, xin cũng dự anh chưa tăng, xin chư điều toàn thể trụ tử, mong quý vị quan hỷ, thọ dụng đồng điều nhau cả thầy, Nam mô với thầy giảng, Nam mô thầy giảng, Nam mô sáng thầy